Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dù chỉ cách có mấy bước là bầu trời đã đầy nắng ở bên ngoài mà thôi. Lâm quay sang nhìn về phía của bà chủ quán và tất nhiên là bà ta cũng có cảm giác như cậu. Cả hai đưa tay lên xoa xoa vào nhau. Còn ông thầy Pháp, ông tiếp tục đi vòng quanh gốc cây như thể tìm kiếm một thứ gì đó. Vừa đi, hai con mắt của ông mở trừng trừng ra phải tập trung cực độ. Cuối cùng, sau hơn 10 phút thì ông chỉ tay về phía một góc rồi nói với Lâm, "Mau, mau đào nó lên đi." Nghe lời của ông, Lâm vớ ngay cái xẻng ở trong vườn nhà ở gần đó, rồi nhanh chóng đào lớp đất ở dưới gốc lên. Đào được một lúc thì cậu cảm nhận được đầu xẻng đắt đụng trúng một vật gì đó. Rất nhanh chóng, nó được Lâm moi lên. Cái đại này... cả ba nhận ra, đây là một cái hộp bằng gỗ nhỏ. Ông thầy Pháp đưa tay bật mở nó ra, bên trong Là một đống mảnh giấy nhỏ màu vàng Trông như bùa chú Và đặc biệt là hai cái hình nhân Bằng vải bị cắm kim nhọn vào đầu Trông thấy chúng Ông lắc đầu quậy quậy Đúng thật là ạc quá Ảc quá vậy Tiếp đến Ông vừa châm lửa đốt hai cái hình nhân vừa giải thích Đây rất có thể là hình nhân Của hai cái vong nhà này Chủ nhà đã muốn phong ấn lại Để cho vong khỏi phá phách Nhưng không biết được rằng Cái cách này chỉ là tạm thời mà thôi. Âm khí của họ tích tụ ngày càng nặng hơn sẽ ảnh hưởng đến những người ở sau nếu có vào ở. Và như họ sớm tìm được ra thì chắc ta sẽ lập đàn cầu siêu rồi. Trời đất. Ba chủ quán phở nhíu mày. Sao lại có thể vậy được chứ? Họ họ cũng là người thân của nhau mà. Sao? Người nhà Lâm thắc mắc. Đúng rồi. Hai bà cháu mà lần trước tôi kể là đã chết ngạt đấy. Thực ra bà lão kia còn có một người cháu trai nữa. Sau khi họ mất, căn nhà này được chuyển cho người cháu trai. Cậu không phải là mua của anh ta hay sao? Giờ còn hỏi gì nữa? Ở cái này Lâm cũng chỉ biết ậm ừ gật đầu mà thôi. Sau khi đốt xong, ông thầy pháp thở dài một hơi, nhưng chuyện sau đó mới thực sự đáng nói. Cái gốc cây xoài vốn hết mực xanh tốt thì đột ngột rụng hết lá, cảnh khô khốc Héo úa, tựa như một thân cây chết vậy. Cảm giác lạnh lẽo lúc nãy cũng không còn nữa. Lâm thì thầm. Thưa thầy, vậy là đã xong chưa ạ? Chưa đâu. Ông thầy Pháp lắc đầu. Ta mới chỉ thả hai cái vong đó của họ được tự do ra mà thôi. Cái gì ạ? Lâm nhú mày thốt lên. Thầy, thầy sao lại thả họ ra? Chuyện này cậu nhất thời chưa thể hiểu được đâu. Đây tuy là oán linh nhưng họ còn có tâm niệm mà chưa siêu thoát được. Đáp vậy, còn bị giam hãm ở nơi đây. Giờ ta thả họ ra, để họ thực hiện những gì còn dang dở trong suối, ắt họ sẽ đi đầu thai. Càng nghe, Lâm càng cảm thấy khó hiểu, bởi nếu như vậy thì có khác gì là giúp cho hai cái vong này được tắc oai tắc quái dễ dàng hơn. Nhưng chưa kịp hỏi gì thêm thì ông thầy pháp đã quay lưng bỏ đi tất nhiên có trò biển, Lâm và bà chủ quán phở cũng chẳng dám náo lại rồi. Về đến phòng trọ, Lâm tiếp tục chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn, rồi ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Trong lần này, cậu lại bắt đầu gặp cái thứ mình không hề muốn gặp. Đó chính là vong hồn trong căn nhà kia. Lần này, nó tìm tới tận phòng trọ của cậu. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lâm Tường chỉ là một người hàng xóm hoặc là bà nhi chủ trọ, thế nhưng khi vừa mới mở cửa ra thì cậu như chết đứng bởi cô gái vong hồn kia đang án ngữ ngay trước mặt. Chưa hết, cô ta nhìn cậu bằng một cặp mắt đầy bí ẩn, miệng thì cười nhếch một cái. Khỏi phải nói, Lâm sợ đến tè cả ra quần. Tỉnh dậy, mẹng vẫn còn la hét hoảng loạn. Cậu thấy bản thân của mình vẫn đang nằm ở trên giường, không hề có cô gái nào xuất hiện vật tệ hơn, lá đũng quần của Lâm cũng đã ướt nhẹp từ bao giờ. Cậu bước xuống giường, chạy vội vào nhà vệ sinh để rửa ráy cơ thể. Ấy thế mà sự kinh dị vẫn còn chưa buông tha. Vô tới nơi, Lâm trông thấy rõ ràng qua hình ảnh chiếu ở trên tấm gương rằng anh không chỉ đứng có một mình, mà đúng hơn là đằng sau lưng của Lâm có thêm hai cái bóng nữa, một thấp, một cao, tức là một già, một trẻ và tất nhiên, đây chính là vong hồn của hai bà cháu đã ám ảnh cậu mấy ngày hôm nay. Lần này thì nỗi sợ thực sự đã vượt quá mức chịu đựng của Lâm rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net